Tạm thời không có tính toán gì, đều trong giàu bệ hạ an bài thôi. Ánh mắt binh bộ Thị Lan đánh giá hắn nói, bản quan thấy trên người của võ trạng nguyên niềm lực nồng hậu, không có thua gì lão thần tại triều mấy chục năm, lại có trình độ võ đạo như thế. Nếu làm tướng, nhất định là thượng tướng dũng mạnh rồi. Làm cả buổi thì ra là binh bộ Thị Lan muốn đào góc tường của nữ hoàng. Lý mộ không có trực tiếp từ chối, khách kỹ nói, ngày sau có cơ hội lại nói đi. binh bộ thị lan cũng chưa có bức bách, ánh mắt nhìn quét một phen ở trên người quán hỏi, trên người của võ Trạng nguyên niệm lực dày nặng nhưng mà cực kỳ hỗn độn, chẳng lẽ người không biết phương pháp khống niệm sao? lý Mộ ngẩn ra một phen hỏi, phương pháp khống niệm cái gì chứ? binh bộ thị lan thấy hắn quả nhiên không hiểu, lại cũng chưa có trực tiếp giải thích nói, người tự mình cảm thụ một phen là biết thôi. Gã vừa dứt rời, Lý Mộ bỗng nhiên phát hiện một luồng khí thế vô hình từ trên ngực binh bộ Thị Lan phát ra. Dưới khí thế này, Lý Mộ không khỏi lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Vừa rồi, một khắc nào đó, từ trên người của binh bộ Thị Lan bộc phát ra một luồng khí tức niệm lực cường đại, khiến cho Lý Mộ nhớ tới hoàng phó diện trưởng. Ngày đó, trên tử di điện, lão dùng một chiêu này suýt nữa đã đánh bị thương nặng Lý Mộ rồi. Binh bộ Thị Lan giải thích Đây là niệm lực của bản quan Từ trên người vô số tướng sĩ mà đạt được Niệm lực là một loại lực lượng quyền bí Tác dụng của nó Không chỉ có tăng tốc hấp thù linh khí Cũng có thể tụ niệm thành thế Hình thành công kích Lý mộ ôm quyền nói Xin Thị Lan đại nhân chỉ điểm cho vừa rồi chiến đạo Võ đạo vui vẻ đầm điện một phen Gã rất lâu Chưa cảm nhận được Binh bộ Thị Lan rất thưởng thức đối với lý mộ Khống niệm thuộc này cũng không tính là bí mật gì. Miệng gã khẽ động, nhỏ giọng truyền âm dài câu cho Lý Mộ. Tu hành niệm lực thuộc về một nhánh phụ, Lý Mộ chỉ muốn mượn dùng niệm lực tăng tốc tu hành, chưa bao giờ nghe nói có thể dùng niệm lực để mà công kích. Phép khống niệm thật ra tính là một loại thần thông. Lý Mộ nghe xong Binh Bộ Thị Lan truyền âm, hai tay bấm niệm chú, dẫn chuyển pháp lực, lấy bản thân làm trung tâm, mang niệm lực phóng ra. Trung quanh giáo trường, người dây xem đều cảm nhận được một loại áp lực đập vào mặt. Mấy quan viên binh bộ còn cố chỉ là một thân rung rẩy liền ổn định thân hình. Thí sinh xung quanh, đa số đều phải lụi lại mấy bước. Trong đó có mấy người tu di hơi nông cạn một chút, thế lại trực tiếp ngất đi. Một đám thí sinh, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ vừa kinh vừa sợ. Binh bộ Thị Lan cách phòng truyền một tia linh lực cho mấy thí sinh bị ngất, làm cho bọn họ tỉnh lại. Sau đó nói với Lý Mộ, người lần đầu tiên khống niệm còn không thể khống chế, về sau cần phải tập luyện thêm, mấy tháng sau có thể thu phóng tự nhiên rồi. Lý Mộ cảm nhận được một diệu dụng này của niệm lực, hướng về binh bộ Thị Lan ôm quyền nói, đa tạ Thị Lan đại nhân. Binh bộ Thị lang phất phất tài nói với mọi người, thi dõi đã kết thúc, giải tán hết đi, ba ngày sau ở ngoài trường thi sẽ công bố thành tích thi dân lần khoa cử này thi văn hai ngày thi võ chỉ hơn của nửa ngày khác với thi văn là thành tích thi võ cùng ngày đã ra kết quả triều đình lần đầu tiên khoa cử vốn đã được chú ý sau khi mình thi võ kết thúc tin tức rất nhanh đã truyền khắp thần đô trước khi mình thi võ mọi người đấu ai cũng có thể đoạt được trạng nguyên thi võ đã có phán đoán chu chính cùng chu phong huynh đệ là con trai thượng tư lệnh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 Đương nhiên cũng là mọi người đều biết. Nhưng mà hắn sợ gì nổi tiếng là vì hắn trừng trị kẻ hư, bức bách triều đình, quỷ bỏ luật bất công. Là vì hắn nói thẳng ở trên kiên điện, nói triều thần cả điện không có ngẩn đầu nổi. Còn bởi vì hắn làm chủ cho dân, không sợ quyền quý. Thư diện hoàn toàn thay đổi bầu không khí không tốt của thần đô. Hắn được danh cũng bởi vì dũng khí của hắn, nhiệt huyết của hắn, chính nghĩa của hắn,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 chu Vũ bưng một bát mì từ phòng bếp đi ra nói, đây, đây là cảm thưởng cho người đó. Lý mộ ăn mì của nữ hoàng tự mình nấu, muốn nói mì này dễ ăn, tự nhiên là lời trái lương tâm. Một bát mì rất là bình thường, kèm vài miếng rau xanh, mấy miếng hành, sẽ không ngon cỡ nào, nhưng mà cũng không khó ăn cỡ nào. Nữ hoàng đã nấu bát mì này chỉ có thể nói là rất bình thường. Lý mộ từ ăn mì của Liễu Hàm Yên, mì của Tiểu Bạch, Mì của giảng giảng, thậm chí tô hòa vì hồi ức thời gian làm người trước kia, cũng từng ở dịnh bích thủy, tự mình xuống bếp. Trong mì mà hắn ăn, mì của nữ hoàng nấu, hẳn là hương vị kém nhân Nhưng mà nàng là nữ hoàng, toàn bộ đại chu, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lý Mộ có thể ăn mì của nàng tự tài nấu. Đây không phải là một bát mì bình thường, đây là ân sủng của nữ hoàng. Lý Mộ ăn mì xong, ngay cả canh cũng húp, sau đó nói cảm ơn bệ hạ, chu vũ hỏi mùi vị thế nào, lý mộ nói đây là một bát mì ngon nhất mà thần đã từng ăn. lý mộ cuối cùng dẫn trái với lòng mình đối với người lần đầu tiên xuống bếp mà nói có thể làm loại trình độ này á thật ra rất không tệ rồi. lúc này không có thể bắt bẻ nàng cái gì mà là nên cổ vũ nàng nhiều hơn. đây là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác lý mộ rõ hơn bất kỳ ai khác. Lòng giả của nữ hoàng thật ra Cũng không có lớn như ngực của nàng Vì cái bữa tối hôm nay Ở trong mơ có thể bớt chịu chút trà tấn Hắn tình nguyện Làm trái lương tâm Chú Vũ không có tiếp tục đề tài này hỏi Thi văn thế nào Lý Bộ nói Hắn không có vấn đề gì lớn cả Chương 485 Văn võ song toàn Toán học Hắn cũng có thể được điểm tối đa Một môn này đều là đề mục khách quan Đúng chính là đúng, sai chính là sai, không tồn tại khả năng mất điểm. Hình luật, lý mộ không thể xác định, hình luật không phải là đơn giản đúng sai, có rất nhiều vấn đề đều cần biện chứng đối đãi. Có vài đề khác còn là phản trực giác, nhắm chừng có rất nhiều thí sinh sẽ ngã trên đó. Về phần sách luận thì càng không có đáp án chính xác, cái nhìn chủ quan của quan viên chấm thi là nhân tố mang tính quyết định, Lý Mộ nghĩ nghĩ có một chút tò mò hỏi, bệ hạ có tính ra người nào là trạng nguyên của thi gian không? Không thể, Chu Vũ lắc đầu nói, tính chuyện này đang cùng lúc tính giận mệnh của mấy ngàn người, cho dù là cường giả cảnh giới thứ 9 cũng không cách nào mà làm được. Trước kia, Lý Mộ cảm thấy cảnh giới thứ 7 rất lợi hại, sau khi mà thật sự hiểu biết bọn họ mới phát hiện bọn họ không phải là không gì không làm được như là hắn trước đó đã tưởng tượng. Chuyện mà nữ hoàng tính không đến rất nhiều Thần đô có nhiều cường giả cạnh dây thứ bảy tòa trấn như vậy Vẫn sẽ bị người của ma tông Mò đến giữ mí mắt Thôi minh càng ở triều đường Đã ẩn núp nhiều năm Nếu không phải là trùng hợp lý mộ Bắt được yêu tinh cây kia Hắn còn không biết có thể ẩn núp bao lâu Trước kia trong lòng của lý mộ Cường giả thường tâm cảnh Không khác gì thần linh Bây giờ xem ra Bọn họ cũng là người thôi Chẳng qua so với người bình thường cường đại hơn Bọn họ cũng là người có thất tình lục dục Thấy được, sợ được Vừa rồi tự mình từ trong tay của nữ hoàng Tiếp nhận bát mì kia Lý mộ bất ngờ đụng phải tay của nàng Tay nữ hoàng nhẵn nhụi mịn màng mà có nhiệt độ Lý mộ nghĩ nghĩ, phát hiện hắn thất thần Lập tức mang một số ý tưởng không nên có nào đó Ném ra sau đầu Có thể thấy được trạng nguyên thi dăng đương nhiên tốt Giăng vỏ sông trạng nguyên Có thể làm cho nữ hoàng nở mày nở mặt một lần rồi Không thể lấy được Cũng không sao Vô luận như thế nào Thông qua qua cử đều là không có vấn đề Lúc này trong trường thi Từ sau khi qua cử chấm dứt Trường thi đã bị một tòa trận pháp thật lớn bao trùm Trận này Mang trường thi toàn bộ Ngăn cách cho bên ngoài Người bên ngoài không thể tiến vào Người ở bên trong không cách nào đi ra trận này cần tới 3 ngày sau lúc mà trường thi dán thông báo mới có thể mở ra 3 ngày này hoàn viên tam tỉnh lục bộ đã bị lâm thời điều động rất nhiều bọn họ cần trong 3 ngày phê duyệt xong toàn bộ bài thi hơn nữa làm ra xếp hạng đối với thành tích của thí sinh giám khảo điều động tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới thứ 4 mặc dù là 3 ngày không ngủ không nghỉ đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì Vì cam đoan khoa tử công bằng, ngay sau khi mà thi dân chấm dứt, triều đình liền đã an bài người mang bài thi tiến hành sao chép. Bài thi sau khi mà sao chép chỉ có đánh số không có họ tên. Bài thi ba bà khoa môn toán đơn giản nhất, chỉ cần dựa theo đáp án tiêu chuẩn lần lượt thẩm tra là được. Hình luật đứng sao, quan viên đại chu, trừ hình bộ, mấy nha môn đặc thù, rất ít có quan viên tinh thông hình luật. Bài thi trận thứ hai hình luật đều là quan viên hình bộ phê duyệt. Khó nhất chính là sách luận. Sách luận toàn bộ đề mục đều không có đáp án cố định. Quan viên cần phải thẩm duyệt bài thi. Cẩn thận thẩm duyệt bài thi của mỗi một thí sinh. Vì ở trong ba ngày phê duyệt xong, một lần này quan viên trung thư tỉnh hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Hai ngày sau, dưới mấy chục quan viên không ngủ không nghỉ thẩm duyệt, Toàn bộ bài thi đều đã được phê duyệt xong. Kế tiếp phải làm chính là mang thành tích 3 môn tập hợp, sau đó dựa theo điểm cao thấp, đưa ra xếp hạng. Hình thức thành tích của thi dăng có sự khác biệt như thi võ, vẫn chưa có áp dụng phương pháp bình xét cấp bậc, giáp ất bình đừng. Bài thi 3 môn, mỗi môn điểm tối đa là 100. Thành tích 3 môn cộng lại, ai cao ai thấp, vừa xem đã hiểu ngay. Ngoài ra, trong 3 môn, Có bất cứ một môn nào thành tích thấp hơn 60 điểm, mặc dù hai môn khác thành tích cao tới đâu cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Qua nửa ngày nữa, toàn bộ bài thi đã được tập hợp xong. Dựa theo điểm từ thấp đến cao, lần này qua cử mấy ngàn thí sinh chỉ chọn có 100 người. 100 người này đã xuất hiện nhưng mà chỉ có đánh số, không có tên. Một bước cuối cùng đó là căn cứ những cái đánh số này đối ứng trên tên của bọn họ. Mọi người quan tâm nhất Đương nhiên là trạng nguyên thi dân lần này Sau khi điểm 3 môn tập hợp liền có không ít người trực tiếp dây lại Sau đó Trong đám người phát ra một trận kinh hô Người đánh số là 9521 Rốt cuộc là người nào Toán học, hình luật, sách luận Thế mà lại là điểm tối đa Toán học thì thôi đi Người điểm tối đa môn này không ở số ít Hình luật cùng sách luận Thế mà cũng có thể đồng thời lấy được điểm tối đa. Hai môn đó đều chỉ có một người điểm tối đa. Là Chu Chính, Chu Phong hay là Nam Dương Thế Tử đây? Ở ngoài cái đám người, mấy vị trung thư xá nhân đứng ở đó, lưu nghi thở dài. Không ngờ được, Lý Đại Nhân hình luật cũng được điểm tối đa nữa chứ. Bài thi điểm tối đa kia của sách luận, sáu vị trung thư xá nhân từng cùng nhau nghiên cứu, có thể mang nhiều vấn đề về chính sự như vậy, Đều trả lời viên mãn như thế Thậm chí làm cho bọn họ đều cảm thấy không bằng Toàn bố triều đình Tìm không ra người thứ hai Không hề nghi ngờ 9521 chính là lý mộ Hắn sách luận toán học Đạt điểm tối đa Không có gì bất ngờ Bài thi hình luật Ngay cả dài quan viên hình bộ cũng cho thấy Chu Thị Lan ra cái bài thi cực không đơn giản Cái bài thi này để cho bọn họ đi làm Cũng không có khả năng đạt được điểm tối đa hình luật điểm tối đa không chỉ cần nắm hết đại chu luật còn cần đối với luật pháp có lý giải riêng của mình chu hùng nói như vậy hắn chẳng phải là trạng nguyên văn võ song khoa sao dương sĩ lắc đầu nói cái này không có gì kỳ quái năng lực của hắn không có ai so với chúng ta càng rõ ràng hơn để cho hắn cùng các thí sinh này cùng nhau tham gia khoa cử kết cục chỉ có một loại này thôi trương hoài đệ nói quả nhiên Nhân tài bệ hạ nhìn trúng, trạng nguyên văn võ song khoa, tiền đồ tương lai của hắn không thể hạn lượng rồi. Lúc này đã có quan viên mang tới một quyển sổ thật dày. Vì bày tỏ công bằng, ở trước khi chấm bài thi, đã có chuyên gia mang bài thi của thí sinh sao chép, xóa tên họ đi. Muốn biết đánh số này, đối ứng là vị thí sinh nào cần từ trên sách này mà tra tìm Mau, mau, lưu đại nhân, tra một chút đi, 9521 là ai? ta cảm thấy là chu chính. Không, hẳn là Nam Dương Thế tử chứ. Nếu không, đánh cược ván đi. Chương 486 trên thành dân bản. Quan viên đó mở danh sách này rất nhanh, lật đến phía sau, tìm kiếm được một cái tên đối ứng đánh số 9521, sau đó vẻ mặt sững sờ. Đám quan viên không khỏi thúc giục nói: "Đừng có thất thần nữa, rốt cuộc là ai? Là ai?" Quang viên kia đặt quyển sách trên bàn nói Đây mọi người tự mình xem đi Ánh mắt của mọi người nhìn lên Sau một sự yên tĩnh ngắn ngủi Không khí liền âm âm nổ tung Lý mộ Vẫn là lý mộ 9521 chính là lý mộ rồi Hắn không chỉ là võ trạng nguyên Còn là văn trạng nguyên nữa chứ Không có khả năng chứ Có thể là do ai lộ đề cho lý mộ hay không Một người cuối cùng Vừa mới mở miệng đã bị đồng nghiệp quan hệ tốt bên người bịch kính miệng. Người nọ ngẩn ra một phen, lập tức cúi đầu không có dám nói tiếp nữa. Vì cam đoan, khoa cử công bằng, triều đình làm không ít thì thú không chỉ có giữa các môn không có liên hệ, ngay cả nữ hoàng cũng không biết đề mục. Hoài nghi có người lộ đề cho lý mộ, chính là đồng thời hoài nghi hộ bộ thượng thư, hình bộ thị làng cùng với hoàng viên cao cấp trung thư tỉnh, mà làm rối kỹ cương khoa cử là một tội nặng. Hoài nghi cái này, không phải là hoài nghi bọn họ ai dám đồng thời mưu hại nhiều đầu sỏ trong triều như vậy. Đúng lúc này, Lưu Nghi tiến lên phía trước giải thích, các vị đại nhân có thể không biết, chế độ khoa cử thành lập, hơn phân nửa là công lao của Lý Mộ, Lý đại nhân không chỉ có tinh thông toán học, không hiểu hình luật, đổ với việc nước cũng thường xuyên có hiểu biết chính xác. Lần này thi văn, hắn có thể một hơi đoạt giải nhất, không có gì bất ngờ. Bởi vì đề cương khoa cử chính là Lý Đại Nhân và chúng ta cùng nhau chế định. Chuyện khoa cử liên quan đến nền tảng lập nước. Trước khoa cử, tất cả chi tiết có liên quan đến khoa cử, trung thư tỉnh đều không có tiện lộ ra. Thẳng cho đến giờ phút này, những quan viên này mới biết được, thì ra còn có nội tình như thế. Một quan viên không nhìn được nói, đề cương là do hắn chế định, vậy cuộc thi này chẳng phải là chính hắn ra đề một tự mình thi, là không công bằng đối với thí sinh khác hay không Vậy thì không Lưu Nghi lắc đầu nói Lý đại nhân chỉ rõ phương hướng Cho con đường khoa cử Đề thi là nhiều vị đại nhân ra Tuyệt đối không có tồn tại tình huống tiết lộ Mặc dù biết đề cương Cũng không có khả năng đạt được điểm tối đa Không có hắn Thì không có khoa cử hôm nay Khoa cử chọn nhân tài Đó là lấy hắn làm mẫu Hắn cổng hiến to lớn như thế đối với Triều Đình còn phải đích thân tham gia khoa cử, cái này không phải là công bằng, cái gì là công bằng. Mọi người nghe vậy đều im lặng. Bọn họ nghi hoặc, thật ra điều đến từ nhận biết trước kia đối với Lý Mộ. Ở trong nhận biết của mọi người, hắn lớn mật, không sợ, giàn trá, giả hoạt. Đây là chỗ ấn tượng khắc sâu nhất của mọi người đối với hắn. Không có trận khoa cử này, bọn họ căn bản không biết Lý Mộ, trừ những cái thứ này, lại còn có văn võ song toàn. Sau khi tiếp nhận hiện thực này Sức chú ý của mọi người Dần dần đặt trên thứ tự Tiếp phía sau của thi dân 9528 9528 lại Chu Chính, Chu Phong hay là Nam Dương Thế Tử 9528 Vừa lúc ngay tại dưới tên của Lý Mộ Ánh mắt của mọi người dờ xuống Vẽ mặt giật mình một lần nữa Hồi lâu mới có người ngạc nhiên nói Lý Tứ này là ai? Ba ngày sau Khi mà thấy giỏ chấm dứt Con đường trước cửa trường thi sớm bị dây chặt như nềm cối. Từ đầu đường cho đến cuối đường liếc một cái đều chi chích đầu người. Hôm nay là ngày dán thông báo thi văn bởi thành tích của thi dõ chỉ làm tham khảo không có ảnh hưởng đến kết quả Hoa Cử. Bởi vậy xếp hạng thi văn chính là xếp hạng cuối cùng của Hoa Cử. Đại trận ở bên ngoài trường thi sẽ sau buổi trưa dán thông báo tảng đi. Vì cam đoan chấm bài thi công chính Trong ba ngày qua, không có ai có thể tiến vào trường thi, cũng không có ai có thể từ trong trường thi mà đi ra. Hoàn nhiên trong triệu, cho dù là nữ hoàng bệ hạ, cũng không biết kết quả qua cử. Cách buổi trưa, dán thông báo, còn có một khắc đồng hồ, mọi người tụ tập ở ngoài đại trận, nhau nhau nghị luận. Không biết lần này trạng nguyên thi dân sẽ là ai? Nếu có thể lấy được trạng nguyên thi dân, ngày sau tiền đồ nhất định, không thể hạn lượng. Cái này mà còn cần đoán sao? Trạng nguyên nhất định là một vị trong ba vị đó rồi, còn có ai có thể tự trong tay của bọn họ rút được lá thăm đậu danh sách thi văn tuy còn chưa công bố, nhưng mà đối với nhân tuyển trạng nguyên, mọi người có văn đoán, Chu thị huynh đệ, Nam Dương Thế tử ở thư viện của mình đều là học sinh ưu tú nhất, văn tài xuất chúng, tu vi cũng có thể xưng là đương thời thiên kiêu. Làm nhân tuyển mạnh mẽ cho vị trí thái tử của Đại Chu tương lai Giáo dục bọn họ tiếp nhận Cùng với tài nguyên có thể hưởng thụ Là con em hào môn đỉnh cấp của Đại Chu Cũng so ra kém xa xa Không có gì bất ngờ xảy ra Trạng nguyên thi văn Nhất định sẽ sinh ra ở trong ba người Chu Chính, Chu Phong Nam Dương Thế Tử Cũng trong đám người Bọn họ vốn không cần tự mình đến Mặc dù ở lại trong phủ Ngày sau khi đại trận trường thi mở ra Bọn họ cũng sẽ biết kết quả Nhưng mà kết quả lần này Đối với bọn họ phi thường quan trọng Nếu có thể ở dưới dạng sự chú ý Lấy được vị trí của trạng nguyên thi dân Đối với tương lai của bọn họ Có ích lợi rất lớn Dân chúng thiên hạ Đương nhiên là hy vọng Đại Chu Xuất hiện một hoàng đế có tài năng hơn Cây này sẽ trở thành lợi thế vô hình Trong quá trình mà bọn họ cạnh tranh thái tử Cùng với giai thoại sau khi mà đăng cơ Ba người vẽ mặt lạnh nhạt nhìn cổng trường thi Nhưng mà sâu trong lòng Lại không có bình tĩnh như biểu hiện Các học sinh ở ngoài trường thi Đều thấp thởm giống như bọn họ Buổi trưa vừa tới Trường thi bóng truyền đến một tiếng chuông ngăn Tiếng chuông qua đi Cổng trường thi đóng chặt ba ngày Chậm rãi mở ra Dù số quan nhiên từ trong đó đi ra Lễ bộ thượng thư Đi đến phía trước đại trận Trong tay bắt một cái phá quyết Đại trận tan đi, hắn nhìn đám đông thí sinh ở phía trước nói, canh giờ đã đến, dán thông báo đi. Lễ bộ thượng thư, thanh nằm gian dội, truyền khắp bốn phương, hắn vừa dứt là không lâu, trong trường thi có một trăm sáng phóng lên trời. Những cái luồng ánh sáng vàng này song thẳng lên bầu trời, liền trực tiếp dở ra, hình thành những chữ to màu vàng, lơ lửng ở trong hư không, tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Đó là tên của thí sinh thông qua khoa cử. Tận cùng phía trước một trăm cái tên là ba chữ to, Thanh Dân Bản. Thanh Dân Bản lấy ý bình bộ Thanh Dân một bước lên mây. Ám dụ người lên bản, ngày sau trên con đường làm quang, có thể lên thẳng mây xanh. Chương 487 Trên Thanh Dân Bản Giờ phút này toàn bộ thần đô đều thấy được hiện tượng lạ trên bầu trời. Chiều hư không ngân tụ này là thông qua đại thần thông thi triển. Từ các phương hướng của thành đô đều có thể rõ ràng nhìn thấy thanh dân bản. Hơn nữa trong mắt của bọn họ luôn đối diện danh sách. Thanh dân bản đã ra dù số thí sinh lập tức mang tầm mắt đặt lên. Trên thành dân bản, cái tên thứ nhất vị trí đứng đầu bản, thể chữ so với toàn bộ tên phía sau lớn hơn, sáng hơn. Đó là thù dinh thuộc về trạng nguyên thi dân. Hai chữ Lý Mộ rõ ràng chiếu vào mi mắt của mọi người. Sau khi mà yên tĩnh ngắn ngủi, các nơi của thành đô liên bộc phát ra vô số kinh hồ. Ngoài trường thi, cái đám đông thí sinh dẻ mặt khó có thể tin. Sao lại là hắn? Cái này sao có khả năng chứ? Hắn đã là trạng nguyên thi võ, lại là trạng nguyên thi dân sao? Ba ngày trước thi võ, không ít thí sinh đều kiến thức được cảnh của Lý Mộ chiến đấu với giám khảo. Người đọc sách theo đuổi một chữ nhã Tu hành giả Càng am hiểu thần thông thuộc Pháp Cũng sẽ tận lực tránh cho cận thần chiến đấu với người Sau khi mà thi giỏ Ấn tượng của mọi người đối với hắn Đại khái là một mãn phu Nhã nhặn trầm thú Nhưng ba ngày sau Lý mộ ngay trước mặt của bọn họ Bày ra một bộ mặt khác của hắn Thi giăng tất cả mọi người đều đã thi Biết đề mục là khó như thế nào Có thể ở trong thi văn Lấy được hạng nhất không có thực học là không có khả năng. Trước kia bọn họ chỉ biết lý mộ dũng mãnh không sợ, bây giờ mới biết thì ra hắn văn Võ song toàn. Cùng lúc đó, ở một góc của thành đô tràn ngập tiếng hô ngạc nhiên lẫn vui mừng của dân chúng. "Ồ, là Lý Bộ Đầu, Lý Bộ Đầu là Trạng Nguyên khoa cử kìa. Võ Trạng Nguyên là hắn, văn Trạng Nguyên cũng là hắn, còn có cái gì là Lý Bộ Đầu không biết chứ?" Về sao không thể gọi là Lý Bộ Đầu... Phải gọi là Trạng Nguyên Lan thôi. Ây chà! Lão Phù hối hận rồi. Lý Bộ Đầu chưa có hôn phối. Lần này khẳng định có rất nhiều người... Muốn mang con gái mà gã cho hắn rồi. Hai cô đương như hoa như ngọc kia... Ở trong nhà của Lão Phù... Sợ không còn hy vọng nữa rồi. Ở thành đô... Lý mộ chính là thân thủ hộ của dân chúng. Vô số dân chúng... Từ đáy lòng cảm thấy cao hứng về hắn. Trước trường thi... Chu Thị Quỳnh Đệ, Nam Dương Thế Tử, nhìn hai cái chữ to lập lè ánh vàng kia trên bầu trời, chỉ cảm thấy trọi mắt dị thường. Gió Trạng Nguyên thì thôi đi, thế mà ngay cả văn Trạng Nguyên cũng đã bị lý mộ đoạt, điều này làm cho ba người mất hết mặt mũi. Bọn họ từ nhỏ tiếp nhận chính là giáo dục tốt nhất, hướng dụng cũng là tài nguyên tốt nhất. Luận văn thao, luận gió lược, bọn họ không thua bất cứ ai cùng thế hệ, thậm chí là trưởng bối. Lại thua một cái tiểu bối mấy tháng trước Bọn họ ngay cả tên cũng không biết Cái này đối với ba người Kêu ngạo mà nói Thật sự khó có thể tiếp nhận Nhưng mà việc đã đến nước này rồi Không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận Cũng may cái tên Lý Mộ Thần Đô đều biết Hắn lại là thần tử của nữ hoàng sủng Ái Nhân Nếu hắn là một kẻ tài trí bình thường Chẳng phải là nói nữ hoàng nhận người không chuẩn sao Thành danh của Lý Mộ Đã sớm lan xa Thua hắn cũng còn đỡ, nếu là thua trương tam lý tứ nào chưa từng có tiếng tâm, vậy mới là thật sự mất mặt chứ. Văn trạng nguyên, không cần cầu xa xôi, thì xem thi văn thứ hai rơi vào trong tai quai. ánh mắt ba người giờ sang trái, bên trái trạng nguyên thi văn, chính là một cái tên của hạng hai thi văn. Ngay sau đó, trên mặt ba người, đồng thời xuất hiện cực độ kinh ngạc. Thật cái con mẹ nó là lý tứ sao? Nhìn cái tên thứ hai, lặp lè ánh vàng trên thanh dân bản, ba người đứng ngay ra tại chỗ. Lý mộ thì thôi đi, lý tứ này từ chỗ nào mà toát ra vậy? Có nghi hoặc tương tự với chu thị huynh đệ, nàm dường thế tử còn có thí sinh trước trường thi cùng dân chúng thần đô. So sánh với trạng nguyên thi dân, tên của hạng hai thi dân thật sự quá mức xa lạ, cũng quá mức bình thường. Lý tứ cái tên này nói là chó đầu đường của thần đô cũng có người tin. Làm hạng 2 thi dân Luôn cảm thấy thiếu một chút cấp bậc rồi Quan trọng là trước đó Mặc kệ là ở đây hay là dân chúng thần đô Cho tới bây giờ chưa từng ai nghe nói tên quản. hắn Sau lý tứ Xếp hạng liền không có gì hồi hợp Hạng 3 thi dân Chu gia chu chính Hạng 4 thi dân Nam dương thế tử tiêu vũ Hạng 5 thi dân Chu gia chu phong Cây này đối với người khác mà nói Là một thành tích tốt có thể làm rạng rỡ tổ tông, nhưng mà đối với ba người không khác nhục nhã, ba người rất nhanh rời khỏi, người còn lại thì có người vui có người sầu. Tên của ta ở bên trên rồi. Ta xếp hạng 73 rồi. Ô cha, ta sao sao ta không có? Ta ta cũng không có nữa, xem ra phải lần sau thi tiếp rồi. Lý Tử kia, rốt cuộc là người của phương nào? Có ở đây hay không vậy, có thể hiện thân gặp một chút không? Phía sau cùng của đám người, một bóng người chậm rãi rời khỏi, tới một chỗ phụ đệ của Bắc Quyển, gõ gõ cửa. Mở cửa là Lý Mộ, Lý Tứ đứng ở cửa nói, chúc mừng người nha, văn võ sông trạng nguyên. Lý Mộ mời gã vào nói, người cũng đâu có kém. Lý Tứ có thể lấy được thành tích hạng hai thi văn là điều Lý Mộ không ngờ tới. Lễ Bộ đã sớm đưa ra danh sách của các thí sinh, Lý Mộ tuy dạch chút trọng điểm cho Lý Tứ, Nhưng mà cũng không phải là toàn bộ, có thể đủ khiến cho gã thông qua khoa tử mà thi được hạng hai thi dăng trên 90%, giữa giao vẫn là tự gã cố gắng. Lý mộ rất hiểu lý tứ, gã ngày thường thoát nhìn cả lơ phất phơ, tự do tản mạng, ba ngày thì hai bữa ra nhà lò xanh, không có tự chủ. Nhưng mà chỉ cần việc mà gã quyết tâm muốn làm, nghị lực cùng gia định lực của gã, ngay cả lý mộ cũng xấu hổ không bằng. Từ mỗi ngày đêm ngủ lầu xanh, đến khi mình đi ngang qua lầu xanh, ngay cả khóe mắt cũng không có liếc một cái. Chỉ là chuyện một cái ý niệm trong đầu của gã thôi. Gã quyết định tham gia khoa cử, liền mang bản thân nhốt ở khách sạn. Hai tháng không có bước chân ra khỏi khách sạn, để tay lên ngực tự hỏi, Lý mộ không làm được rồi. Gã tuy là tu vi không cao, lại luôn cho Lý mộ một loài cảm giác cao thầm khó lường Lý tử đi vào trong sân, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy một bóng người xa lạ hỏi, trong nhà có khách sao? Nữ hoàng đang sửa cành hoa trong vườn hoa, Lý Mộ ho nhẹ một tiếng nói, vị kia là Chu cô nương, một người bạn của ta. Lý tứ nhìn thoáng qua phương hướng vườn hoa, trong mắt lộ ra một nét hiểu ra, sau đó nói, ta chỉ có thể chúc mừng ngươi một tiếng, không có gì khác, ta đi về trước, thành tích khoa cử đã ra rồi, ta phải truyền tin cho nhạc vụ đại nhân. Lý Mộ đưa hắn ra ngoài cửa, Lý Tứ hỏi, nàng chính là người bạn của người bạn kia của ngươi phải không? Lý Mộ gật gật đầu, Lý Tứ ý vị sâu xa nhìn hắn nói, người bạn đó của ngươi phúc khí tốt nhà. Chương 488, Nữ Hoàng Anh Minh Lý Mộ nghi hoặc nói, lời này nói thế nào? Lý Tứ nhìn phía trước nói, nhìn ra được. Nàng rất là cao ngạo, loại cao ngạo này từ trong xương cốt lộ ra, không phải là hào môn quý nữ, không có khí chất như vậy đâu. Lý Mộ gật đầu, trước kia nữ hoàng chính là hào môn quý nữ, nàng bây giờ bản thân chính là hào môn lớn nhất. Nàng ở trước mặt của bất luận kẻ nào cũng vốn là để cao ngạo. Lý Tử tiếp tục nói, nàng rất cao ngạo, rất cô độc, loại cô độc này thậm chí vừa qua cao ngạo. Lý Mộ cũng muốn học Lý Tứ một điều này. Hắn cùng với nữ hoàng ở chung lâu ngày rồi, từng một chút mới hiểu được sự cô độc của nàng. Lý Tứ nhìn nàng một cái, có thể nhìn ra mấy thứ này. Đây là điều bất cứ pháp thuật thần thông nào cũng không có thể làm được. Lý Tứ nhìn Lý Mộ một cái cuối cùng nói, cô độc như thế, bên người của nàng hẳn là không có người thân, bạn bè. Loại nữ tử này càng thêm khát giọng tình cảm tứ tấm. ngươi đối với nàng tốt một phần, Nàng sẽ trả lại cho ngươi 10 phần Thậm chí nhiều hơn Loại nữ tử này theo đuổi dễ dàng thành công nhất Lý mộ muốn nhắc nhở Lý tứ Bảo gã đừng có lời nào cũng nói ra bên ngoài Nhưng hiển nhiên thời gian đã muộn rồi Nữ hoàng không thể đối với mọi thứ xảy ra ở thần đô đều biết rõ Nhưng mà trong ngoài tòa nhà này Không có gì có thể giấu được lỗ tai của nàng Quả là từ miệng mà ra Người ta nếu có thể quản tốt cái miệng Có thể tránh rất nhiều mối quả vốn không cần phải chịu Lý Tứ đi rồi Nhìn như là tất cả đều tường an vô sự Nhưng mà Lý Mộ biết Có một vài thứ đã đang âm thầm ấp ủ rồi Quả nhiên Hắn vừa mới đến gần sân Nữ hoàng liên từ trong giường qua đi ra hỏi Các người vừa rồi Đang nói cái gì Lý Mộ có một chút thấp thẩm nói Lý Tứ người này Chính là không có quản được miệng bệ hạ đại nhân đại lượng đừng có chấp nhặt hắn hôm nay bệ hạ muốn ăn cái gì thần làm cho người ánh mắt của chu vũ đảo qua trên người hắn nói nghe tiểu bạch nói có một món ăn tên là đậu phụ dân tư chẳng sao mà chưa từng nghe nói lý mộ nói được thần đi mua đậu phụ ngay bây giờ nữ hoàng thích ăn đậu phụ vì thế mà lý mộ mỗi ngày làm một món đậu phụ cho nàng hơn nữa mỗi ngày đồ ăn đều không có giống nhau Lấy tần xuất của nữ hoàng đến Lý Phủ, không cần bao lâu, các món ăn về đậu phủ trong đầu của Lý Mộ sẽ bị nàng dắt cạn luôn. Trong nhà không có đậu phụ hắn đi ra khỏi cửa nhà, chuẩn bị đi trên con đường mua một miếng trở về. Đi ra chưa có bao xa, nhìn thấy một người từ trong một rảnh nước ghen đường bò ra. Trên thân của người nọ dính đầy rau cùng với nước bẩn, cách rất xa, Lý Mộ cũng có thể ngửi thấy một mùi thối rồi. Hắn lập tức nhịn thở, đang định rời khỏi, tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Lý Tứ. Lý Mộ ngạc nhiên nói, Hả? Ngươi làm sao vậy? Lý Tứ lắc lắc đầu nói, Vừa rồi đi ở trên đường, không cẩn thận đạp hụt, ta đi nhà ngư dội một chút nha. Em, em mà đừng, đừng, ở đây, ở đây luôn đi. Hài tay của Lý Mộ bấm tay niệm chú, hư không ngưng tụ thành một cục nước. Từ đỉnh đầu của Lý Tứ dội xuống dội sạch vết bẩn trên người cụ gã. Đường đường là một tu hành giả tụ thần sao có khả năng u u ca ca rơi vào trong một đảnh nước giếng đường. Lý Tứ đối với việc này. Lý Tứ đối với việc này thế mà không có một chút kỳ quái. Tựa như là thật sự coi chuyện này là ngoài ý muốn bình thường. Có thể dù thành dù tức làm được một điểm này Lý Mộ không có nghĩ ra còn có ai. Nữ hoàng bụng dạ hẹp hòi bao nhiêu Không có ai rõ ràng hơn so với hắn. Lý Tứ Nếu lại quay về Lý Phủ Chỉ sợ không phải là ngã vào Cái rảnh nước đơn giản như vậy đâu hẳn phật phật tài Xua tan cái mùi hồi chung quanh nói Ngươi về sau Nhìn thấy chú cô nương Đừng có nói năng lung tung Bối cảnh cô nàng rất lớn Một cái ý niệm có thể khiến cho ngươi Ở thần đô không răng lộn nổi nữa đâu Trên không thần đô Ở trên thanh dân bản còn đang lóe ra ánh sáng màu vàng. Danh sách này dừng lại ở không trung 3 ngày, mỗi một cái tên trên đó đều được ban cho vinh quang. Cửa trường thi, vô số thí sinh thang thở rời khỏi. Khoa cử có thể nói là thiên quân dạng mã qua cầu độc mộc, Trong mấy chục người mới có một người có thể lên bản, đây còn là năm thứ nhất. Nhân tài các quận có thể đề cử càng nhiều, chỉ sợ sẽ là chọn một trong một trăm. Chọn một trong mấy trăm. Người lên bảng tất nhiên vinh quang vô hạn, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số học sinh chẳng qua đi góp mặt một chuyến. Sau khi mà các thí sinh lục tục giải tán, quan viên các bộ từ trong trường thi đi ra. Một quan viên hộ bộ lắc đầu nói Khoa cử cạnh tranh quá mức tàn khóc. Mấy vị thí sinh toán học được điểm tối đa bởi vì hình luật không có hợp cách chỉ có thể vô duyên lên bảng rồi một quan viên khác nói đề một hình luật thật sự quá khó bản quan từng xem bài thi cho dù là bản quan tự mình đi làm sợ cũng không có thể đủ tư cách ai biết hình luật vậy mà cũng có nhiều dòng do như vậy có một quan viên cảm thán mở miệng lý đại nhân vậy mà có thể mang bài thi hình luật đáp được điểm tối đa quá thật không có thể tưởng tượng rồi thật không hổ là người bệ hạ coi trọng hình bộ lan trung có một chút tiếc nuối nói Đại bộ phận thí sinh đều mang trọng điểm đặt trên sách luận Thật sự là nguyện ý bỏ quyết tâm đi học tập hình luật Không có mấy ai Thật không có dễ gì xuất hiện một dị Chỉ đáp sai có một đề mục Toán học cùng sách luận lại quá mức bình thường Dù duyên bản 100 Đáng tiếc Đúng là đáng tiếc Cửa trường thi Nguy bằng ngẩng đầu nhìn thanh dân bản trên trời Lắc đầu rời khỏi Ở phía sau hắn Chợt có một thanh năm truyền đến Hình luật, lý mộ, điểm tối đa, ngươi 95, biết ngươi sai ở một đề nào không? Nguyễn Bằng quay đầu, hướng chú trọng cung kính không người nói, xin đại nhân chỉ giáo. Chú trọng thản nhiên nói, có nữ nhân đi đường ban đêm, gặp kẻ ác trương tam, muốn cưỡng bức nàng. Nữ tử giả bộ đáp ứng, trước là mang trương tam lừa tới bờ sông, thừa dịp hắn cởi áo, đẩy hắn xuống sông. Trương tam mấy lần muốn lên bờ, đều đã bị nữ tử cản ngăn. Sau đó Trương Tam đã bị nước cuốn đi chết đuối Người nhà của Trương Tam Tố cáo nữ tử này lên hình bộ Hỏi nữ tử này đã phạm tội gì Nếu ngươi là quan viên hình bộ Lại nên xử án thế nào đây ngụy bằng nói Phòng vệ quá mức Tội giết người như mà niệm Trương Tam hành hung trước Có thể xử nhẹ đối với nàng chu Trọng nói Đáp án của Lý Mộ là vô tội chương 489 Quỷ nhiệm Lý Mộ điểm tối đa hình luật Liên nói lên hình bộ cho rằng nữ tử này vô tội. Cái này trên lệch khá xa với ngụy Bằng phản đoán. ngụy Bằng ngẩng đầu nói, học sinh không hiểu, luật pháp có nói mạng người lớn hơn trời. Nữ tử kia đã làm ra phòng vệ, không cần phải ngăn cản trương tam tự cứu. Khiến cho cuối cùng chết đuối, mặc dù không có định tội cố ý giết người cũng là ngộ sát chứ. Chu Trọng hỏi, nếu ngươi là nữ tử kia, lúc ấy ngươi sẽ làm thế nào? Ngụy bằng nghĩ nghĩ nói sau khi mà đẩy Trương Sơn xuống sông ta lập tức chạy trốn chạy sao chú trọng nhìn hắn hỏi Trương Tam lên bờ không cần bao lâu ngươi là một nữ tử yếu ớt mặc dù là chạy trước mấy chục bước là có thể như thế nào vẫn sẽ bị hắn đuổi kịp thôi đến lúc đó ngươi đoán kết quả của ngươi sẽ như thế nào Ngụy bằng ngẩn ra một phen hiện nhiên ở lúc trường thi hắn vẫn chưa nghĩ tới loại tình huống này sau khi mà ý thức được Hắn cuối đầu nói Sẽ, sẽ bị cưỡng hiếp Chú trọng thẳng nhiên nói Nếu mà ngươi là trương tam kia Bị một nữ tử yếu ớt lừa bịp Đẩy xuống sông, suýt nửa chết đuối Chờ ngươi từ dưới sông bò lên Đuối kịp nàng, ngươi sẽ làm thế nào ngụy bằng Trước kia chẳng qua phá phách ăn chơi một chút Chuyện cưỡng hiếp nữ tử Là không dám rồi Lấy thân phận của hắn Muốn bao nhiêu nữ tử Đều có thể thỏa mãn mà sau khi mãn mang thân phận này thay vào trên người của trương tam ngụy bằng đột nhiên bừng tỉnh với một kẻ ác sẽ nửa đêm chặn đường nữ tử muốn cưỡng hiếp mà nói nếu là bị thiết kế suýt nửa chết đợi sau khi mãn thoát dây thẹn quá quá giận vốn là định cưỡng hiếp có thể biến thành giết hiếp hắn rốt cuộc ý thức được hắn sai ở nơi nào rồi hắn bảo hộ là luật pháp lý mộ bảo hộ là dân chúng trong lòng của hắn chỉ có luật pháp Chỉ có một cái mạng người kia lại chưa cân nhắc đến tình huống thực tế của vụ án. Dưới loại tình huống đó, nữ tử này vì cần phải giữ mạng, ngăn trở trương tâm lên bờ là phương pháp duy nhất. Chu Trọng thẳng nhiên nói, hình bộ có rất nhiều quan viên có thể thuộc lào lào đối với đại chu luật. Nhưng mà bọn họ không thể là một vị quan tốt, bởi vì bọn họ quá mất tinh thông đối với luật pháp. Dẫn tới chỉ biết lợi dụng luật pháp phán án, do đó mà đánh mất nhân tính rồi. Loại án này nếu là đứng ở góc độ Sao chuyện đi phán đoán Sẽ nhận được kết quả giống như người Nguyễn Bằng khom người nói Học sinh xin nhận dạy bảo Chú Trọng đột nhiên nói Ngươi vì sao phải nghiên cứu luật pháp Nguyễn Bằng nghĩ nghĩ Lắc đầu nói Không biết ngay từ đầu muốn bảo hộ mình Không chịu lý một bắt nạt Về sao cảm thấy luật pháp tự như rất có thú vị Thú vị sao chú Trọng thẳng nhiên nhìn hả một cái nói, nếu muốn làm quan sáng sớm ngày mai, đến hình bộ tìm ta đi. Triều Đình tổ chức qua cử lần đầu tiên, hôm nay giảng thông báo, thẳng cho đến ban đêm, một trăm cái tên ánh vàng rực rỡ kìa, còn lập lòe phát sáng trong trời đêm. Tên của Trạng Nguyên Lý Mộ lớn nhất, cũng sáng ngợi nhất, làm cho dân võ Trạng Nguyên, hắn tự nhiên cũng là đề tài của dân chúng nghị luận nhiều nhất. Hắn đánh cái đám nhà giàu phá phách, giết công tử làm ác đã dám ở hình bộ đối chất cho quan viên hình bộ dám trên triều đường mắng to triều thần khắp điện người không thích hắn ở sau lưng nghị luận hắn nói hắn trừ cái bộ dạng đẹp ra không có bản lãnh gì khác nói hắn chỉ dựa vào nữ hoàng chống lưng không có nữ hoàng hắn chẳng làm cái gì cả nói mọi thứ quán hôm nay đều là thông qua A vua nịnh hót đối với nữ hoàng mà có lần khoa cử này Hắn một lần nữa hướng người trong thiên hạ chứng minh bản thân. Hắn văn áp học sinh bốn đại thư diện, võ trấn nhân tài 36 quận, đồng thời trích văn võ hai trạng nguyên, hoàn toàn bịt mồm những người đó. Hắn để cho người trong thiên hạ thấy rõ, vì sao một triều thần cả điện, nữ hoàng chỉ sủng có một mình hắn. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càng khôn, đây mới là nhân tài thật sự chứ. Hắn xứng với nữ hoàng chuyên sủng. Cái gì mọc sinh tư diện, cái gì là thái tử tương lai, ở trước mặt của hắn, đều chỉ là phụ trợ thôi. Đương nhiên, Lý Mộ trở thành văn võ sông Trạng Nguyên, cũng từ một mặt khác chứng minh một việc. Nữ hoàng bệ hạ với con mắt tinh đời, lúc ban đầu phát hiện tài năng của Lý Mộ, mà không phải là như trên phố đồn đái đâu, nàng chỉ là coi trọng nam sắc của Lý Mộ. Sau khi khoa cử dán thông báo, vô luận triều thần hay là dân chúng đều không thể không trong lòng nói một tiếng nữ hoàng, anh Minh. Ba ngày sau, khi mà khoa cử đã dán thông báo, toàn bộ tiến sĩ thông qua khoa cử cần ở kim điện gặp mặt vua. Đây là một nghi thức quan trọng, mục đích tồn tại của nghi thức này. Một mặt là cho bọn họ thù dinh. Đối với đại bộ phận trong 100 người này mà nói, đây có thể là cơ hội một lần duy nhất đứng ở chỗ này trong cuộc đời này của bọn họ. Một mặt khác, Nữ hoàng cũng muốn đích thân, kiểm nghiệm trong 100 người này có nằm dùng gian tế của nước khác hoặc là ma tông hay không. Hoàng nhiên cảnh giới thứ năm trở lên như thôi minh, nếu quỷ giấu giếm, nữ hoàng cũng không nhất định có thể phát hiện được. Nhưng mà những tiến sĩ này, thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là cảnh giới thứ tư ở trước cuộc thi đã trải qua một lần kiểm nghiệm. Cuối cùng, do nữ hoàng nghiệm ra một lần nữa, hầu như có thể cam đoan không chút sơ suất trừ phi bọn họ cũng có khẩu quyết hoặc là pháp thuật đặc thù tương tự thành tâm quyết. Sau khi mà danh sách thí sinh thông qua khoa cử, Lý Mộ từng cẩn thận xem. Học sinh của thư viện Bạch Lộc không có tham gia khoa cử, nhưng mà trong 100 người này vẫn có hơn 70 vị, gần 8 phần tiến sĩ, đến từ ba đại thư viện. Mục đích của nữ hoàng cải cách khoa cử chính là vì đánh dỡ thư diện lũng đoạn đối với quan viên trong triều. Kết quả này nhìn qua Tựa như là lý mộ và nàng thất bại, nhưng mà thật ra so với quá khứ đã có tiến bộ rất lớn. Ở trước đó, con số này là 10 thành. Hôm nay, thư diện lũng đoạn đã bị xé rách một cái lỗ hỏng để nhân tài địa phương có không gian tấn thăng. Mặc dù sự tấn thăng này rất khó, nhưng mà khoa cử vốn chính là thiên quân dạng mã qua cầu độc mộc Trong ba đại thư diện có lẽ có một chút vấn đề, nhưng mà bọn họ dạy ra, Thật sự nhân tài đỉnh cấp nhất của Đại Chu, bọn họ ở thư viện phải trải qua mấy năm khổ học cùng khổ tu, không có lý do thua người khác. Tuy kết quả khoa cử đối với thư viện mà nói trên lệch không lớn, nhưng mà khoa cử ảnh hưởng đối với thư viện lại là sâu xa. Từ nay về sau, học sinh thư viện không có được bát sắc nữa, bọn họ muốn vào triều làm quan cần cạnh tranh với vô số nhân tài của Đại Chu. Nội bộ thương diện bởi vì không có áp lực Mà sinh ra một ít bầu không khí không lành mạnh Cũng sẽ dần dần được giảm bớt Chương 490 Quỷ nhiệm Sau khoa cử Thí sinh thi rớt sẽ lục tục rời khỏi thành đô Một trăm tiến sĩ này Cũng sẽ được triều đình Trao tặng chức quan Dựa theo sắp xếp Trạng nguyên thi dân có thể nhận chức quan chính ngũ phẩm Từ không có quan chức trực tiếp đạt được quan chức ngũ phẩm, điều này trong lịch sử triều đường cũng không có gặp nhiều. Phải biết rằng Trương Xuân chịu khổ hơn 10 năm cũng mới chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được triều đình coi trọng đối với khoa cử, nếu có thể từ trong nhân tài 36 quận, học sinh thư viện chỗ hết tài năng, đứng đầu có thể nói một bước lên trời. Thi văn thứ hai, thứ ba có thể được trao tặng chức quan chính lục phẩm. Quan nhiên sau đó, là giữ lục phẩm thành tích cao có thể ở lại thần đô An bài trong lục bộ hoặc là thủ tự kiến tập 1 năm thành tích thấp thì phải tới địa phương đảm nhiệm huyện thừa huyện quý Dần Dần phụ trợ cho quyền lệnh thống trị địa phương cũng cần kiến tập một năm một năm sau nếu mà khảo hoạch thông qua có thể chuyển chính thức từ sau khi mà chức quan của thôi Minh bị phế vị trí trung thư Thị Lan để trống trung thư xã nhân lưu Nghi lên thay vị trí của hắn trở thành trung thư thị làng mới. Như vậy, sáu vị trung thư xá nhân liên chỉ còn lại có năm vị. Trung thư xá nhân tuy là chức quan không cao, lại quyền bính rất nặng. Chưởng quản đều là việc lớn quan trọng của quốc gia. Trung thư xá nhân trống một cái vị trí, tự nhiên dẫn tới các phương thế lực so kè. Đảng mới, đảng cũ đều muốn đạt được cái vị trí này. Nhưng một đạo thánh chỉ tự tai giết của nữ hoàng làm cho bọn họ dập tắt tâm tư này. Tân Khoa Trạng Nguyên Lý Mộ Sẽ nhậm chức Trung Thư Xá Nhân Nếu trước qua cử Mặc dù là nữ hoàng tin một bề Lý Mộ Để cho hắn đảm nhiệm chức quan quan trọng như thế Cũng sẽ đưa tới toàn thể triều thần phản đối Thứ nhất Lý Mộ không phải là xuất thân Bốn đại thứ diện Trừ có thể đảm nhiệm ngự sự cấp thấp Chỉ có thể làm lại không thể làm quan Thứ hai Trung Thư Xá Nhân Tham gia thảo luận việc triều chính quan trọng Không phải là người nào cũng có thể làm được phải có đủ tài năng đối với chuyện quan trọng quân quốc, có sức quan sát cùng với năng lực quyết sách sâu sắc. Nhưng mà sau khoa cử, thân phận sông khoa trạng nguyên của Lý Mộ đã trực tiếp bịt mờm mọi người. Luận tư cách, hắn là dân võ sông trạng nguyên, mặc kệ là điều đình hay là quân bộ, hắn đều có thể đi. Luận năng lực, hắn ba môn điểm tối đa, sắc luận càng là điểm mạnh của hắn, hắn không có tư cách làm trung thư xá nhân thì không ai có thể làm. Bệ hạ để cho Lý mộ tham gia hòa cử, rõ ràng muốn cho hắn một tư cách, bịt miệng cái đám đông, mà Lý mộ chưa hề cô phụ kỳ vọng của bệ hạ. Một hơi giành được hai trạng nguyên, để cho người muốn phản đối bệ hạ không thể nói gì hơn. Nữ hoàng lúc trước đã từng nói, để cho hắn đảm nhiệm trung thư xã nhân, Lý mộ đối với kết quả này không có bất ngờ. Sau khi hỏi ý kiến Lý Tứ, Lý mộ bảo nữ hoàng an bài cho gã chức dị thần đô thừa tam tỉnh lục bộ, loại địa phương đó, khắp nơi đều lục đột như nhau, không thích hợp Lý Tứ. Lão Trương vừa phải quản thần đồ nhà, còn phải quản tông chính tự, không thể phân thân. Chức vị thần đô thừa cùng với thần đô quý lại vừa lúc trống. Hắn đến đồ nhà có thể chia sẻ một bộ phận áp lực rất lớn cho Lão Trương. Lời khác, Lý Mộ không có nói thêm nữa. Việc này dũng đẳng không có nói xen vào được. Nói nhiều không khỏi có một chút hiệm nghi sủng thần tham gia chính sự Sau khi mà đảm nhiệm trung thư xá nhân Lý Mộ không còn là bộ đầu của thần Đô Nha Tồn phó bộ đầu như nguyện Rốt cuộc trừ đi chữ phó kia Thành công lấy được gấp 5 bổng lọc Lý Mộ mang quần áo của bộ đầu giao cho Đô Nha Một đám bộ đầu của Đô Nha tiễn Lý Mộ ra khỏi Đô Nha Tạm biệt Đầu Nhi Đầu Nhi nhớ thường xuyên về thăm Đô Nha nha Chúc đầu nhi ngày sau một bước lên mây như là diều gặp gió. Thần Đô nhà ở Thần Đô từng là nha môn không có cảm giác tồn tại nhất. Làm bộ khoái cho Thần Đô nhà dân chúng không có tín nhiệm bọn họ. Bộ khoái hình bộ khinh thường bọn họ. Liền ngay cả chính bọn họ đối với cái chuyện này tập mãi cũng thành thói quen. Tất cả cái này từ sau khi mà Lý Mộ đến Thần Đô nhà đã có thay đổi rồi. Thần Đô Nha bây giờ sớm không phải là nhà môn quốc ức trước kia đâu. Bọn họ từng đánh quyền quý ăn chơi, từng bắt học sinh của thư viện. Dân chúng có quan có thù sẽ chọn thần Đô Nha môn đầu tiên. quan sai hình bộ cũng không có dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ. Có người làm bộ khoái cả một đời mới biết được bộ khoái nên là bộ dáng thế nào. Lý mộ phất phất tài với đám người dương vũ đi ra khỏi thần Đô Nha. Phát hiện bên ngoài, dân chúng dây đầy. Lý Bộ Đầu, Lý Bộ Đầu. Gọi Lý Bộ Đầu cái gì? Bây giờ phải gọi là Lý Đại Nhân rồi, hoặc gọi là Trạng Nguyên Lan đi. Dân chúng chào hỏi Lý Mộ, chủ quán mì chậm rãi bước lên phía trước nói. Lý Bộ Đầu, ngày về sau không có ở thần Đô Nha nữa sao? Lý Mộ biết bọn họ đang lo lắng cái gì cười nói. Yên tâm, cho dù ta về sau không có ở thần Đô Nha, Các ngươi có chuyện gì có thể đến Thần Đô Nha. Thần Đô Lệnh Trương Xuân Đại Nhân cũng là một vị quan tốt, yêu dân như con. Tân nhậm Thần Đô Thừa Lý Đại Nhân là bạn của ta, hắn cũng ghét ác như thù, sẽ làm chủ cho các ngươi. Nếu là các ngươi có vấn đề gì Thần Đô nhà không giải quyết được, cũng có thể tới tìm ta. Dân chúng nghe vậy, hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mấy tháng qua, thân là dân chúng Thần Đô, bọn họ mới sống giống con người một chút. Khi mà bọn họ bị ức khiếp, không cần sợ hãi đối phương là con cái quan viên hay là đời sao quyền quý. Bởi vì sau lưng của bọn họ còn có lý bộ đầu, hắn dùng thân thể cũng không cần cường tráng kia của hắn, chống đỡ một dùng trời cho bọn họ. Thần đô từng cũng có người như hắn vậy, mang đến ánh sáng hy vọng cho dân chúng. Nhưng mà những người đó đều như là phù dung sớm nở tối tàn, sau khi xuất hiện ngắn ngũi lại rất nhanh biến mất. Có người đã chết rồi, có người đã bị điều đi khỏi thần đô, còn có người dần dần đứng đối diện dân chúng. Lý mộ là ánh sáng trong lòng của dân chúng. Dân chúng thần đô đã quen mang hắn coi là chỗ dựa, chỗ dựa biến mất, cuộc sống của bọn họ liền trở về trước kia. Ánh sáng thật không có dễ gì đạt được, không quay ai muốn trở về bóng tối nữa. Lý mộ từ thần đô rời khỏi, dân chúng gian đường đưa tiện dọc đường. Ở thần đô mấy tháng, dân chúng thần đô không có tách rời hắn. Thật ra lý mộ cũng không có tách rời được dân chúng thần đô. Trên người dân chúng sinh ra một niệm lực khổng lồ vô cùng, hơn nữa duy trì không ngừng là đường tắt lớn nhất tu hành của hắn ngoại trừ nữ hoàng. Chương 491 Tự Mình Điều Tra Tính tới trước mắt, lý mộ tu hành thật ra có tác dụng thùng dương chi thể có thể tạo ra cực kỳ mỏng manh. Tuy so với tu hành giả thiên phú bình thường, thuần dương chi thể vẫn có tốc độ tu hành gấp mấy lần. Nhưng mà loại tốc độ này so với niệm lực tu hành căn bản không có đáng giá nhắc tới. Mà cùng với nữ hoàng buổi tối, mỗi ngày gặp gỡ trong mộng, tác dụng đối với lý mộ lớn hơn nữa. Nàng sẽ cầm tay dạy lý mộ các loại thần thông thuộc Pháp. Thần thông không thể so với đạo thuộc, cần lĩnh ngộ cùng chữ luyện tập. Rất nhiều thời điểm, một thần thông... Phải mấy tháng mới có thể nhập môn. Nhưng mà có nữ hoàng chỉ đạo, lâu là 3 ngày, ngắn là 1 ngày, lý một có thể cơ bản nắm giữ rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tu hành giả chen nhau dở đầu cũng muốn tiến vào đại phái. Có danh sư chỉ đạo có thể cho bọn họ ở trên việc tu hành bớt đi quá nhiều đường vòng Đối với lý mộ mà nói, gia nhập bất cứ môn phái nào đều không có tiện bằng ôm chặt đùi của nữ hoàng. Không có một vị cường dạ cảnh giới thứ bảy nào của tứ tông lục phái có thể làm được để bụng như thế đối với đệ tử. Mỗi ngày dốc lòng dạy không ngại phiền hà. Khoa cử chấm dứt, chức qua của Lý Mộ cũng đã quỷ nhiệm rồi. Từ quỷ nhiệm đến nhận chức, hắn có ba kỳ nghỉ dài nhất. Ba tháng này, hắn tính trở về Bắc quận cùng nhau dựa qua với Liễu Hà yên Thuận tiện, thương lượng như nào một chút, có thể theo hắn cùng nhau trở về thành đô hay không? Hắn bây giờ xem như là hoàn toàn đứng vững vàng gót chân ở thần đô, có thể đón nàng cùng giảng giảng tới đây rồi. Ở trước đó, Lý Mộ còn có một khúc mắt chưa xong. Từ khi mà Thôi Minh chạy trốn, Thượng quan Ly dẫn người đuổi theo, đã trôi qua hai tháng, lại một chút tiến triển cũng chưa có. Lý Mộ mỗi ngày đều nhìn một lần tô hòa ngủ sai ở trong quan tài băng, dược lực của Tạo Hóa Đăng mỗi thời mỗi khắc đều đang chữa trị hồn thể của nàng. Lý Mộ có thể dự cảm được, nàng cách lúc thức tỉnh đã không còn xa. tu Hòa đã sắp thức tỉnh, chuyện thôn minh chưa có kết quả, điều này làm cho Lý Mộ có một chút nóng dội. Hắn tính đi đến chỗ của Mai Đại Nhân để mà hỏi tình huống. Khi hắn đến trước cung trường nhạc, Mai Đại Nhân đang đứng bên ngoài cung, trong tay cầm một tấm gương đồng, trên mặt hiện ra nghi ngờ. Lý Mộ đi lên phía trước hỏi, làm sao vậy? Mai Đại Nhân thu hồi gương đồng Mặt lộ vẻ lo lắng nói Từ ba ngày trước ta đã không liên hệ được Gia Ly Không biết nàng đã gặp chuyện gì rồi Ngay cả thời gian hồi âm cũng không có Trong khoảng thời gian này Thượng quan Ly không qua ở Thần Đô Lý Mộ đã hoàn toàn thay thế nàng Trở thành thần tử cách nữ hoàng gần nhất Tuy nàng không có trở lại Thì không ai có thể tranh thủ tình cảm với Lý Mộ Nhưng mà Lý Mộ không hy vọng nàng gặp chuyện Mai đại nhân nhìn tấm gương đó nhíu mày nói Ali lần này đủ giết thôi mình Bên người có mấy nội vệ cao thủ Trên người chính nàng Cũng có phù lục cùng cho pháp bảo bệ hạ ban cho Cho dù là gặp cường giả Cảnh giới thứ sáu Mọi người liên thủ Cũng có lực lượng đấu một trận Mà mệnh phụ của nàng Ở lại trong cung không có dị dạng Cũng không có giống đã xảy ra cái chuyện gì Nhưng mà nàng vì sao Không đưa tin về chứ Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi có lẽ nàng không có thời gian truyền tinh. Mai Đại Nhân lắc đầu nói, từ sau khi mà nàng rời khỏi thần đô, chúng ta mỗi ngày đều sẽ truyền tinh. Đây là trước khi mà rời kinh đã ước định sẵn rồi. Lý Mộ lại nói, có thể Pháp bảo truyền tinh bị hư hao không? Mai Đại Nhân tiếp tục lắc đầu, khả năng này là rất nhỏ, có khả năng nhất là chỗ của nàng ở, có trận Pháp cường đại bao trùm, không có thể truyền tinh. Lý Mộ nhìn Mai Đại Nhân hỏi, nàng một lần hồi âm cuối cùng là ở chỗ nào? Mai Đại Nhân nói, ba ngày trước, quận Dân Trung. Quận Dân Trung và Bắc quận tiếp giáp, Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ngươi cùng tiếp tục liên hệ cùng với nàng trước. Vừa lúc ta muốn trở về Bắc quận một chuyến, thuận tiện đi quận Dân Trung nhìn xem, nếu có tin tức của nàng, ta sẽ lập tức bẩm báo bệ hả? Từ sau khi có con ốc biển nhỏ kia, Lý mộ liên hệ cùng với nữ hoàng càng tiện lợi hơn. Chỉ cần dùng pháp lực thúc giục có thể nói chuyện phiếm thời gian thật so với di động còn tiện hơn nữa. Chuyện thôi minh đối với triều đình mà nói là một sỉ nhục rất lớn. Nếu không phải cường giả cảnh giới thứ sáu của triều đình thật sự quá ít. Hơn nữa đều ở địa vị cao xúc động cường giả cảnh giới thứ sáu đi diệt sát thôi minh. Để mà thể hiện quốc quy cũng là có khả năng. Thôi Minh cũng là người Lý Mộ nhất định phải giết. Đáng tiếc nữ hoàng muốn hắn tham gia Khoa Cử, nếu không lần trước Thượng quan Ly đủ giết Thôi Minh, Lý Mộ đã đi theo rồi. Bây giờ Khoa Cử đã chấm dứt, Thôi Minh vẫn như cũ, chưa xa lưới. Hắn còn có cơ hội tự mình động thủ. Trước khi trở về, hắn phải nói cho nữ hoàng một tiếng. Cung trường nhạc Chu Vũ sau khi nghe Lý Mộ nói, mang một khối ngọc phù giao cho hắn nói. Đây là mệnh phù qua ly Ngươi nắm nó trong tay Sau khi mà đưa vào pháp lực Mệnh phù là một loại pháp bảo đặc thù Do Linh Ngọc chế thành Trong đó có chứa một giọt tinh huyết của chủ nhân Trong khoảng cách ngắn Có thể cảm ứng được phương hướng vị trí Chỗ chủ nhân mệnh phù Nhưng mà tác dụng quan trọng nhất của pháp bảo này Không phải là cảm ứng vị trí Mà là cảm giác sinh mệnh Nếu chủ nhân bị thương nặng Trên mệnh phù xuất hiện vết rạn Nếu chủ nhân chết Mặc kệ cách nhau bao xa, mệnh phù sẽ trực tiếp dở dụng. Ai có được mệnh phù của người này cũng có thể ngay sau đó biết được tinh chết của họ. Nhưng mà bởi vì tinh quyết tương đối đặc thù, rất nhiều ta thuộc thành thông đều là thông qua tinh quyết thi triển. Tu hành giả đối với mang tinh huyết giao cho người khác là cực kỳ kiên dè Bình thường chỉ có người thân cận nhất của chủ nhân mới có thể có được mệnh phù của họ. Làm đối thủ cạnh tranh của nàng... Lý Mộ từng điều tra kỹ Thượng Quang Ly Nghe Mai Đại Nhân nói Nàng là bạn chơi của nữ hoàng Hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn Nàng như là mũi mũi của nữ hoàng vậy Lý Mộ muốn đuổi kịp Vị trí của nàng trong cảm nhận của nữ hoàng Còn có một đoạn đường rất dài Phải đi Dù sao nữ hoàng chưa có giấy tác mệnh phù cho hắn Lý Mộ Nhận lấy mệnh phù của Thượng Quang Ly nói Bệ hạ yên tâm Thần sẽ mang Thượng Quang thống lĩnh an toàn trở về Chú Vũ nói, chính người cũng phải chú ý an toàn để mà người dạng nhất trọng cho người mấy cái thứ pháp bảo cùng phù lục. Đây là nguyên nhân lý mộ trung thành và tận tâm đối với nữ hoàng. Các bạn vừa nghe xong tập 62 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.